Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã thế, sau khi giết họ xong, chúng còn nhận tâm hắt toàn bộ những nạn nhân sâu sâu xuống sông, rồi dòng bé đi mất. Ở trong lùm cây cách đó không xa, Tùng đã chứng kiến tất cả. Anh vừa sợ hãi, vừa căm thù đám người kia. Cũng may là anh đã kịp lên bờ, bởi do tàu tháo đuổi, trước không giờ này thì anh cũng chịu trùng số phận, bi thương như họ. Đợi cho bọn cướp đi xa, anh ra khỏi trốn hấp, một mạch chạy như ma đuổi lần tìm đường về quê. Lúc này bên nhà ông Phú Hồ Thìn cũng đang giằng ngóng vào chồng rót ruột lắm. Lòng ông như lửa đốt vì mong đợi đám người thả bé đến giờ này vẫn chưa thấy về. Thì trong phòng tiếng bà Cà Thìn vọng ra. Ông xem thế nào? Giọng này tôi thấy mấy đứa nó nói, bên cụ Lý toàn trêu đám cái tuần đánh người nhà mình thôi. Mà mình cũng làm điều gì thất thố với bên đấy đâu nhỉ? Thôi được rồi, bắt cái đề đấy tôi lo liệu. Ông ấy vẫn kẹn cửa với nhà mình từ trước mà. Chờ buộc ghét châu ăn, bà còn lạ gì? Nói rồi ông đi ra ngoài sân ngóng ra cổng xem đám dòng bè đã về đến chờ. Lần này ông đã đổ một món tiền lớn vào đây nên không lo sao được. Các quan dưới Hà Nội đang chờ mẹ hàng này. Đang đăm chiêu đi đi lại lại, chờ thằng Tùng Chót người lấm lem bốn đất chạy sồng sộc sổ vào. Nó hốt hài cắm đầu cắm cổ chạy, suýt va cả vào ông. Ôi ông ơi, ông ra sông mà xem bẻ nhà mình. Cái gì? Nói rõ ông xem, bẻ làm sao? Những người kia đâu cả rồi? Sao mình mày lại ướt như chuột lột thế kia? Chết, chết hết rồi ông ơi. Có một bọn cướp đột ngột xuất hiện. Ông nghe mà run rẩy nói không thành tiếng. Thằng Tùng Chót liền kể lại sự việc trong một hơi dứt khoát. Ông ơi, số là đêm qua, trong lúc bẻ nao đậu để anh em nghỉ ngơi một lát trước khi rời về. Con lúc ấy bị đau bụng quá, bị suốt buổi tối miệng nôn trúng tháo. Mấy nhân thể mò lên bờ tìm lại mười lá phèn đen để nhai cho hết cơn tẩu thao đuổi, thì thấy có một đám người nai nịt gọn gàng, tay làm làm dao rửa, mặt mũi biệt kín, lao vào chém giết người trên bè mình. Sợ quá, con cái ngồi im trong bụi không dám xuống. Thế rồi sao? Ông chết lặng. Họ bị trùng chém hết ông ơi. Tất cả sau đó bị bọn người nó vứt xác xuống sông, mà dòng bè đi mất rồi. Chết, chết thật rồi. Chỉ thốt được mấy từ đó thôi, ông Vũ Hộ Thìn đang ngã lăn quay ra sân bất tỉnh. Thằng Tùng liền cúi xuống, sốt vội 엉 vào nhà. "Bà ơi, ông bị ngất rồi bà ơi." Đang ở nhà dưới, nghe tiếng la bà thì chạy lên, thấy thấy ông đang lạ đi trong tay thằng Tùng soát. Cuống cuồng quắt đưa ở lấy dầu lên, xoa bóp cho ông. Bà khóc lóc. "Ôi giời ơi, ông ơi, sao tự dưng lại ngất xỉu thế này, đừng lại đi ông ơi." Bấy giờ cả nhà ông Phú Hồ Thịn đều chạy đôn chạy đáo lo cho sức khỏe của ông. Hai cô con gái thấy thế thì dúm lại, lại người ông mà khóc thút thít bà Hai Loan ở dưới nhà sau đi lên. Bà này được ông Phú Hộ thiền cưới về làm lẽ, để mong bà ta đẻ cho được con trai nối dõi tông đường. Bình thường thì bà này cũng hay ra vẻ ta đây, làm mình làm mẩy với ông lắm, lại kệ để để con trai nên mụ Trà Sen Ba Ca và hai cô con gái ra gì. Thỉnh thoảng lại còn buông lời xúc xiểm để lấy lòng ông Phú Hộ. Nhưng được cái là ông cũng là người biết điều, nên Ba Ca vẫn được trọng dụng lắm. Hàng ngày, bởi việc lo lắng trong nhà, ông điều giao cho bà quán xuống hết. Thằng già bà hai chỉ như người thừa, lúc nào cũng chỉ lo phân sáp rồi quần là áo lượt, ngủ nga ngủ ngoải suốt ngày. Vừa nhìn thấy ông thím là đi trông tay bà ca, bà hai loán lúc này mới cho cái miệng để son phần vào. Làm sao thế chị ca? Em lại em thấy ông nhà mình đã có máu đau tim. Cái gì cũng phải từ từ, cứ cuống cả lên, sao giải quyết được gì đâu? Không khéo lại hỏng hết chuyện. Bà không thấy ông đang xỉu đi đi à? Ai mà bình tĩnh được lúc này? Ôi dào, chỉ vẽ chuyện. Em ở trong nhà nghe hết rồi. Thôi chị cứ việc lo cho ông đi Kiểu này không có tay em là không được Để em đi một chuyến xem thế nào Nói rồi chẳng đợi cho bà cả phản ứng Á cắp ngay kẹt nón lá rồi đi ra cổng Mọi người đang mãi lo cho ông Thìn Nên cũng chả để ý xem bà hay đi đâu Trái viết sự lô lắng hoang mang bên nhà ông Thìn Lúc này thì lão đi trưởng tuần vui lắm Không vui sao được Khi miêu sự lão bài ra đã thành công mỹ mán Lần này không những lão đã chơi cho ông Thìn một vố nặng Mà số gỗ quân của lão cướp được cũng đủ để ra sàn của lão đầy thêm. Cứ tưởng tượng ra khuôn mặt khốn khổ với mắt trắng sâu gấu quý hít bông thìn, là lão như mờ cờ trong bụng. Vỗ đủ đánh đét, lão tự thưởng cho mình một bi thuốc lao, rồi cất cái giọng điều già nói với mấy thằng lính hầu thân cận. "Chúng mày có chắc là mấy thằng đó chết hết rồi không?" Dạ bẩm ông lý, chúng con giết sạch, dùn ném xác của chúng xuống sông rồi ạ. Ông kia yên tâm, giờ đây chúng đã làm bạn với thường luồng ba ba cả rồi. "Ừ được, chúng mày phải nhớ kín cái miệng đấy." Thở ra lại đi tù cả lũ nghe chưa? Chúng mày mà để lộ tin này ra, thì ông giết cả nhà. Đây, cầm lấy mà chia nhau, ông thưởng cho đấy. Thôi về đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net